Taman và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Taman rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Chơ Chẽn, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ khi mà chị gái, em gái trong một gia đình lại tiếp tục đấu đá nhau, tranh cãi với nhau về chuyện sống riêng và sống chung. Tình cảm của cô gái tên là An Nhi đang phát triển vô cùng tốt với Thế Anh nhưng mà chuyện quá khứ của hai người đang là một dấu chấm hỏi Vậy thì trong ngày hôm nay tác giả sẽ vượt mí cho chúng ta những tình tiết thú vị nào Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Tạm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện này ngay bây giờ nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Trong mắt của tôi từ trước cho đến khi chuyện của chị Tuyết và anh rể xảy ra thì anh rể là một người đàn ông tốt, tử tế và hiền lành. Anh rể làm bạn với tôi nhiều năm qua dù tôi không có tình cảm sâu đậm với anh ấy nhưng mà tôi có thể hiểu được một chút về tính tình của Vũ. Tôi biết ba có thành kiến với anh rể như vậy là có phần bất công cho anh ấy nhưng mà biết làm sao được nếu đổi lại tôi là ba tôi cũng sẽ có thành kiến với anh rể như vậy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 có dọn ra ngoài ở liền hay không thì bà chưa biết, để cho vợ chồng tụi nó tự giải quyết với nhau. Thằng Vũ là đàn ông, nó sĩ diện là chuyện bình thường, nhưng mà sĩ diện ý, thì sĩ diện với người ngoài, chứ đừng có sĩ diện với người trong nhà để làm cái gì. Bà không thích nói nhiều, nhưng nếu như thằng Vũ không lo được cho chị con đàng hoàng thì đừng có mà trách bà. Bà đang còn sống đây, hai đứa con gái của bà phải được sống hạnh phúc. Không ai được ăn hiếp tụi con Nhất là chồng của tụi con Con nghe chưa Bà tôi không ra trường Bà tôi có lối sống rất là phóng khoáng và hiện đại Nhưng mà cũng không hiểu vì sao Bà càng lúc lại càng có ác cảm với Vũ Nhà tôi khá giả hơn nhà anh rể Nhưng cũng không vì vậy mà ba mẹ xem thường xuôi ra bên kia Ngược lại còn đối xử với anh rể rất tốt Nhưng có lẽ ẩn sau sự ác cảm này dành cho anh rể Là còn có chuyện gì đó Mà tôi chưa được biết Tôi đoán là như vậy ngay sau đó Cha con tôi đi giáo thêm một vòng nữa Chọn thêm được ít đồ Nhưng cũng không ai nhắc đến chuyện của vợ chồng chị Tuyết Tôi rất hạn chế nhắc đến anh dề trước mặt ba Bởi vì tôi sợ Ba mẹ nghĩ rằng Tôi vẫn còn tình cảm với Vũ Vậy nên những chuyện về vợ chồng chị Tuyết Tôi chỉ nghe nói rồi thôi Sau đó không hỏi thêm gì Cứ xem như là chưa biết gì Như vậy sẽ tốt với tôi Tôi hẹn thấy Anh 7 giờ đi ăn. Đến 10 giờ thì anh ấy đưa tôi về. Không cho thấy Anh tiễn tôi vào trong. Tôi tự mình đi vào. Cũng không quên quay lại chào anh ấy. Nhìn thấy xe của Thế Anh bắt đầu lan bánh. Tôi lúc này mới quay người vào bên trong. Chỉ là còn chưa kịp vào trong thang máy thì một bóng hình của một người đàn ông nào đó không biết ở đâu lù lù xuất hiện. Người này chính là anh rể. Vũ đứng trước mặt tôi với gương mặt đỏ ừng vì say. Ánh mắt mờ mịt Cao mày, giọng anh khẳng đặc hỏi tôi. nhi em quay lại với thế anh rồi có phải không? Nhìn thấy gương mặt có phần giận dữ của anh rể, tôi tự khắc lùi về sau vài bước, cố gắng bình tĩnh. Anh rể, anh say rồi đấy. Chị Tuyết đang chờ anh trên nhà. Anh mau lên nhà đi. Vũ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt như vậy. Sau nói lại giống như mang thêm tâm sự, nhưng lại vô cùng tức giận. Anh vừa gặp thế anh. Em và nó quay lại với nhau rồi. Có phải không? Tôi cảm thấy lời nói và thái độ của Vũ không được bình thường. Chân của tôi lùi về sau nhanh hơn, như là muốn quay đầu, đi tới chỗ bảo vệ. Mà Vũ thấy tôi như muốn đi. Anh ta đột nhiên nắm lít cổ tay tôi, như muốn giữ tôi lại. Tôi lúc này hoàng hồn vô cùng, sợ Vũ làm ra chuyện gì không tử tế, nên tôi vội vàng, vùng tay và muốn chạy đi. Trong lúc tôi đang còn rất hoang mang và sợ, thì Thế Anh không biết từ đâu xuất hiện. Anh ấy trước là kéo tôi ra khỏi bàn tay của Vũ. Sau đó nhanh như chớp, Thế Anh liền vông tay đấm vào mặt Vũ. Cô đấm rất mạnh, làm Vũ té ngã xuống đất. Nhìn thấy Vũ bị đánh, lại thấy sắc mặt lạnh lẽo của Thế Anh. Tôi sợ dày ra chuyện, liền ôm tay kéo Thế Anh lại. Ôm lấy anh ấy, tôi gấp gáp nói luôn. Đừng đánh nữa, anh ấy say rồi. Thế anh giận đến mức mặt đỏ dần, ánh mắt đanh lại, toàn thân như mang một tầng xương lạnh. Giọng anh trầm chầm, chầm đến đáng sợ, anh chỉ tay vào mặt của Vũ. Anh gần giọng. Mày còn động đến Nhi thêm một lần nào nữa, thì mày đừng có trách tao. Mày lớn rồi, có vợ, có con rồi. Mày còn là chồng của chị gái Nhi. Mày tốt nhất đừng làm ra thêm chuyện tán tận lương tâm. Đừng để tao nói chuyện ngày hôm nay cho ba mẹ của Nhi biết. Mày tránh ra, cút ra một chút. Vũ bị đánh cộng thêm đã say mất đi lý trí. Nghe thấy Anh cảnh cáo, anh ta bật cười. Lào vào và muốn đánh trả. Nhưng một người say làm sao đánh lại một người tỉnh táo. Vũ lại tiếp tục bị Thế Anh đấm cho một cái. Lần này đấm còn mạnh hơn lần trước. Máu mũi bắt đầu chảy ra. Anh ta loạn trọng ngã xuống đất, ôm lấy mặt của mình. Trùng hợp sau ngay lúc Thế Anh đánh Vũ, chị Tuyết và mẹ tôi xuất hiện. Vừa nhìn thấy Vũ bị đánh, chị Tuyết liền chạy gấp đến ôm lấy chồng mình. Vừa ôm anh ấy, chị ấy vừa hét, hét loạn lên giống như Vũ sắp chết đến nơi vậy. Vũ say lắm rồi, thấy vợ xuất hiện, anh ta gạt tay, lồn cồm bò dậy để ăn thua đủ với thế anh. Chị Tuyết thấy chồng mình phát điên như vậy, thì bật khóc. Vừa khóc vừa trách mắng tôi và thế anh. Nhi ơi là Nhi, mày quá đáng vừa thôi. Hôm nay mày còn kêu bạn trai mày tới đây đánh anh Vũ sao? Khốn nạn thế là cùng. Báo cảnh sát đi. Tao phải báo cảnh sát. Thấy tình hình bất ổn, tôi liền kéo Thế Anh về sau lưng mình. Trước ánh mắt như lửa đạn của chị Tuyết, tôi liền bảo vệ bản thân mình và Thế Anh. Chị lớn rồi. Làm việc gì cũng đừng có bộp chộp Phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện chứ. Chị nghĩ Thế Anh rảnh lắm hay sao? Mà chạy tới đây đánh chồng chị. Chị thích ý. Chị cứ báo cảnh sát đi. Để xem lúc lấy lời khai Chồng của chị sẽ khai như thế nào Vũ lúc này vẫn không chịu ngồi yên Anh ta chống tay muốn đứng dậy Không thèm để ý tới vợ đang bầu bì Anh ta chừng mắt Chí tay vào thế anh Gào loạn lên Thế anh Mày đi rồi Thế tại sao mày không đi luôn đi Mày xuất hiện làm gì Mày cướp lấy nhi của tao để làm gì Nếu không có mày Thì tao bà nhi đâu có khổ như thế Mày làm khổ nhi Bây giờ mày còn muốn làm khổ cô ấy thêm nữa có phải không? Thằng chó kia, thằng chó kia! Vừa gào thét, Vũ vừa nhào tới và muốn đánh thế anh. Vậy nên cả tôi, mẹ và chị Tuyết đều phải sông lên để ngăn anh lại. Tôi cũng nói thế anh đừng chấp Vũ, bảo anh tránh mặt một chút. Khó khăn lắm mấy người phụ nữ mới kéo được Vũ ra ngoài. Thay vì kéo chồng lên nhà cho yên ổn thì chị Tuyết lại không chịu. Chị ấy cố gắng nán lại Để chất vấn và trì chiết chồng Thì mới vừa lòng Nhi Ăn cũng nhi Ngủ cũng nhi Anh biết nó là ai không Tại sao anh cứ làm khổ tôi như thế hả Vũ Tôi đang bầu con của anh cơ mà Là con của anh cơ mà Anh tỉnh táo lại ngay cho tôi Tỉnh táo lại ngay Vũ say xỉn đến mức Đi không vững Thì làm sao có đủ tỉnh táo Mặc cho chị tuyết trì chiết Vũ vẫn như vậy Vẫn chỉ trỏ tay chân để mắng thế anh Cũng không quên kéo cả tôi vào Nhìn Vũ như vậy Tôi thực sự cảm thấy rất mệt Lúc này tôi chỉ muốn dọn đồ ra khỏi nhà Đi ngay và luôn Mẹ tôi nhìn vợ chồng chị Tuyết Cơm không lành canh không ngọt Bà liền đi tới khuyên can Bảo chị Tuyết kéo Vũ lên nhà Đừng có đứng ở đây lớn tiếng Người ta thấy người ta cười cho Chị Tuyết dù ghét tôi lắm Nhưng cũng biết còn mặt còn mũi Vậy nên sau một hồi khóc lóc Chị ta liền kéo Vũ đi. Chốc lát, đã khuất sau gốc tường. Mẹ tôi đi theo chị Tuyết. Trước khi đi, bà không quên chứng mắt nhìn tôi. Ánh nhìn của bà tràn đầy giận dữ. Còn được nhìn thấy sự chán ghét trong con mắt của bà. Ngay cả Thế Anh cũng bị ghét lây. Bị mẹ tôi trao cho ánh mắt, không có bao nhiêu là thiện cảm Tôi từng bị mẹ ghét. Vậy nên ánh mắt này của mẹ đối với tôi là bình thường. Nhưng chỉ tội cho Thế Anh. Anh ấy không đáng bị mẹ tôi ghét bỏ như vậy. Đợi mẹ tôi đi theo chị Tuyết lên nhà, tôi lúc này mới quay sang Thế Anh, tôi thấp giọng nói với anh. Thôi được rồi, anh về đi, có cái gì lát nữa, em gọi cho anh sau. Nhưng Thế Anh không đồng ý, ánh mắt của anh tràn đầy âu lo, anh trầm giọng. Không được đâu, để em một mình, anh thấy không yên tâm, để anh lên nhà cùng với em, được nhá. Tôi lắc đầu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Không sao đâu, đây là nhà tôi, còn có mẹ tôi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà, người anh cảm thấy không yên tâm nhất lại chính là mẹ em. Mẹ em chưa bao giờ bênh vực cho em. Lời nói này của Thế Anh rõ ràng đánh thẳng vào tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng tôi. Trước giờ chưa từng có ai nói với tôi như vậy. Ngoài Thế Anh, kể cả ba tôi cũng chưa từng. Nghĩ một chút tôi thở dài Nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Vậy anh đợi tôi một chút Tôi lên nhà lấy sổ sách Với cả mắc búc Lấy xong tôi sẽ xuống Cũng phiền anh đưa tôi sang nhà cây hoa Tối nay tôi muốn ở bên đấy Thấy thế anh chưa yên tâm Tôi lại tiếp tục trần an anh thêm một lần nữa Tôi không sao đâu mà Tôi không gây nhau với chị Tuyết Với mẹ tôi Dù bà ấy không banh vực tôi Nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh đợi tôi nhé. Tôi nói đến như vậy, Thế Anh mới đồng ý để tôi đi. ánh nhìn tràn ngập sự bao dung và lo lắng, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, thể hiện đủ bao nhiêu sự cưng chiều. Vậy em đi đi, anh chờ. Tôi gật đầu, trong lòng có đủ loại cảm xúc, vừa buồn vừa mềm lòng. Thái độ của mẹ làm tôi rất khó chịu. Nhưng sự quan tâm và săn sóc của Thế Anh Lại là dòng nước ấm Xoa dịu trái tim lạnh lẽo của tôi Cuộc đời này của tôi Điều không hối hận nhất Chắc chắn là việc đã và đang được Thế anh bao dung và che chở Sự bao dung của anh ấy Là một trụ trời chống lưng cho tôi Tung hoành tứ phương Giống như việc dù tôi có đi bất cứ đâu Có bất hạnh tới mức nào Thì khi quay đầu nhìn lại Thế anh vẫn đứng đó Vẫn ràng rộng đôi tay để bao bọc rũ rành Mọi sự tổn thương của tôi Mà cái cảm giác được dỗ dành này thực sự rất tốt. Là gây nghiện. Thực sự là gây nghiện. Dưới sự chờ đợi của thế anh tôi đi nhanh lên nhà cũng không muốn chậm trễ để anh ấy phải chờ đợi. Chỉ là khi cánh cửa nhà vừa được mở toang còn chưa kịp nhìn thấy ai đang đứng ở phía trước thì liên hoàn những cái tát đã đáp lên mặt tôi. Làm cho tôi bối rối không biết nên đánh trả hay là nên... Cũng vào ngay lúc đó Bên tài tôi vang lên giọng nói hoàng hốt của mẹ tôi, giọng bà gấp gáp, giống như mạng sống đang bị đe dọa. Bà hét lớn. Nhi, không được đánh trả. Chị còn đang có bầu, con không được đánh trả chị. Không được, tuyệt đối không được. Rõ ràng tôi bị đánh rất đau, nhưng tiếng hét của mẹ mới chính là thứ khiến tôi đau đớn hơn tất cả. Tôi mở mắt ra nhìn, cố tình không đánh trả để xem mẹ tôi sẽ làm gì. Đúng như tôi dự đoán Mẹ tôi ôm lấy chị Tuyết Kéo chị ấy ra để tôi không bị đánh nữa Cũng không có lời mắng mò nào dành cho chị Tuyết Mẹ tôi chỉ rỗ rành Rỗ rành và năn nỉ chị ta Chị Tuyết có bầu nhưng sức lực vẫn rất mạnh Không sống bề ngoài ốm yếu chút nào Chị ta đánh đâu chúng đó Mặt mũi tôi đều bị đánh chúng Không chỗ nào là không đau Mẹ tôi ôm lấy chị Tuyết Nhưng bà chỉ ôm cho có lệ Hoàn toàn không dùng sức Vậy nên chị Tuyết vẫn đánh được tôi Chân còn đá lung tung vào người tôi Tôi lúc này hết nhịn nổi Lừa giận tích tụ Tôi muốn đẩy chị Tuyết ra Nhưng vào thời khắc quan trọng Thấy anh đột nhiên xuất hiện Anh kéo tôi về sau để bảo vệ tôi Còn tay anh Đang đỡ cây tát vừa ráng xuống của chị Tuyết Người đàn ông xuất hiện đầy ngạo nghẽ và bàn lĩnh Như che chắn cho tôi nửa đời sóng gió Tôi đứng bên cạnh anh, nhìn anh bảo vệ tôi, cũng nhìn cái cách anh đáp trả, khi nhìn thấy tôi bị ức hiếp. Anh nhìn sắc lạnh, một tay đỡ lấy tay chị Tuyết, giọng nói nặng nề cực điểm. Tay này của cô có còn xài được không? Hay là cô muốn bị gãy đây? Sức của chị Tuyết không bằng được một góc sức lực của thế anh. Bị anh giữ lại cổ tay, chị ta nóng lại càng thêm nóng. Dặn tay ra khỏi tay thế anh, chị ta gạo thét. Anh nghĩ anh là ai? Anh dám đụng tới tôi không? Tôi đang có bầu. Anh đụng tới tôi thử đi. Đụng thử xem nào. Lạnh khí tỏa ra càng lúc càng nồng. Thế anh cười lạnh, nói tiếp. Thế cô nghĩ cô có bầu? Là cô không cần phải đẻ sao? Cô ngông cuồng. Nhìn thấy khí thế này của Thế anh, cả chị Tuyết và mẹ tôi đều có vẻ sợ. Tôi thấy chị Tuyết lùi về sau vài bước. Tay nắm chặt lấy tay mẹ tôi. Ánh mắt thoáng run dày. Này! Anh định làm gì? Anh mà đụng tới tôi, tôi báo cảnh sát bây giờ. Báo cảnh sát sao? Tôi báo giúp cô, sẵn tiện, tôi báo ở đây có người ỷ bản thân mình có bầu mà dám hành hung người khác. Anh Anh dám sao? Tôi là chị của con Nhi. Anh anh có dám không? Thế anh không chút nghĩ ngợi, cương thế nói tiếp. Tôi có cái gì mà không dám? Đâu phải cô chưa từng biết, cô dám đụng đến Nhi. Vậy thì có kéo cô tới trời để xử tội. Tôi đây cũng dám, anh... Mẹ tôi ôm lấy chị Tuyết, thấy chị Tuyết sợ thấy anh, mẹ liền bảo vệ chị ta, đuổi thế anh đi. Cậu kia cậu đi ra ngoài ngay, đây là nhà của tôi, là chuyện của gia đình tôi, không liên quan gì tới cậu. Nhưng thế anh không di chuyển, anh trước là nhìn sang tôi, sau đó lặng lặng nắm lấy tay tôi trước mặt mẹ và chị Tuyết. Dưới ánh mắt phẫn nộ của mẹ, anh mạnh mẽ bảo vệ tôi. Chuyện liên quan tới Nhi đều liên quan tới con. Bác là mẹ của Nhi. Con không dám nghĩ rằng bác lại có thể trơ mắt đứng nhìn con gái mình bị người khác đánh như vậy. Đúng là chuyện lạ. Mẹ tôi không bao giờ nghĩ thế anh lại dám nói thẳng như vậy. Bà nổi cơn bực tức lớn tiếng với anh. Cậu không có quyền phán xét tôi. Mời cậu ra ngoài nếu không. Tôi gọi bảo vệ bây giờ. Mẹ tôi đây là giận quá hóa thẹn. Tôi biết... Vậy nên bà mới không biết phải trái mà lớn tiếng với Thế Anh như vậy. Nhưng mà dù sao thì bà cũng là mẹ tôi. Tôi cũng không muốn mối quan hệ của bà và Thế Anh chưa kịp tốt thì đã tệ đi. Bước lên phía trước, gương mặt của tôi ửng hồng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói với mẹ tôi. Mẹ cứ gọi bảo vệ đi. Gọi để cho mọi người cùng biết là con gái của mẹ bị người ta hành hung vô cớ. Mẹ gọi đi, mẹ gọi đi. Chị Tuyết sợ thấy anh, nhưng chị ta không sợ tôi, mặc dù có thấy anh ở ngay đây, nhưng miệng chị ta húng giữ không thay đổi. Làm gì có cái gì là vô cớ? Chính mày kêu người tới đây đánh chồng tao. Tao là vợ, tao có quyền đánh lại mày, để trả thù cho anh Vũ. Trả thù sao? Ai làm gì chồng chị mà chị trả thù? Nếu không phải chồng chị ăn nhậu say xỉn, rồi đi tìm tôi, thì chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Bữa này chị có bầu nên tôi nhìn. Tôi không đánh lại chị, nhưng nếu còn một lần nào nữa xảy ra, vậy thì chị đừng có trách tôi. Cái gì? Cái gì? tuyệt lúc này, vênh váo, cố tình ảnh cái bụng ra và thách thức tôi. Mày muốn đánh tao á? Này, này, này, mày đánh đi, đánh đi, đánh đi. Mày thử đụng tới tao xem, nhà chồng tao với bà nội có xé xác mày ra không? Mày thử đi, còn danh con. Tôi xiếp chặt tay thành hình nắm đấm, cố nhịn hết mức có thể. Bây giờ nếu tôi tát chị Tuyết mấy cái, thì tất nhiên là được, nhưng mà tôi không muốn. Con người của chị Tuyết xào quyết thảo mai. Tôi không muốn chỉ vì chút nóng giận nhất thời mà tôi lại rơi vào cái bẫy của chị ta, trở thành kẻ phạm tội trong mắt tất cả mọi người. Tôi nhách khóe môi như cười như không, chậm chậm cảnh cáo. Chị nợ tôi lần này, rồi sẽ đến lúc tôi lấy đủ. Chị cứ yên tâm đi. Tôi tạm thời bỏ qua không muốn dính líu tới chị Tuyết và không thèm giải thích bất cứ thứ gì tới mẹ. Tôi không muốn nhìn tới nữa. Tôi nắm tay thế anh kéo anh đi vào trong nhà, đi thẳng tới trong phòng, để anh đứng bên ngoài. Tôi vào trong phòng kéo vali, đã sắp đồ sẵn, lấy thêm vật dụng cần thiết nhét vào vali. Sau cùng là khóa cửa phòng, rồi nắm tay thế anh đi ra ngoài. Trước cái nhìn kinh ngạc của mẹ, tôi chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Con đi đây. Sau này mẹ có thể yên tâm mà chăm sóc cho con gái cưng của mẹ. Thích quá đúng không mẹ? Hết người gây sự rồi. Mẹ tôi lúc này như bừng tình. Bà giống như có một nhân cách khác khi biết tôi sắp phải rời xa bà. Vảnh mắt của bà đỏ lên. Bà giữ lấy vali của tôi. Bà gấp gáp nói với tôi. Nhì à, con đi đâu chứ? Đêm hôm thế này, con còn đi đâu? Tôi cố tình kéo vali ra khỏi tay mẹ tôi. Không còn chút luyến tiếc nào. Đi đâu là chuyện của con? Hôm nay quá đủ rồi. Mẹ đừng làm phiền con nữa. Chuyện của ngày hôm nay, để ba về giải quyết. Nghe nhắc tới ba tôi, mẹ tôi như quen thuộc mà thốt lên. Đừng mà nhi con đừng nói cho ba con biết. Không đợi ba nói hết câu, tôi đã gần giọng, tức giận đến mức người tôi phát run. Tại sao con phải giấu không cho ba biết chứ? Con muốn nói đấy. Con sẽ nói hết tất cả, nói anh rể đã làm gì với con, nói con gái cưng của mẹ, đánh con tới cỡ nào. Mẹ yên tâm đi, ba không bỏ mẹ đâu, chỉ có con thôi. Chỉ có mẹ bỏ con thôi. Nhì à, mẹ, mẹ xin, mẹ không cần phải nói lời xin lỗi. Con nghe nhiều, nhàm chán lắm rồi. Lòng tin mà con dành cho mẹ không phải là thất vọng nữa đâu, mà bây giờ nó biến thành tuyệt vọng luôn rồi. Mẹ có hiểu không? Con tuyệt vọng lắm rồi. Dừng lại một chút, tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh để không ỏa khóc lên. Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của mẹ, tôi mạnh mẽ bảo vệ chính bản thân mình. Chưa từng một lần nào, mẹ đứng về phía con. Mẹ tệ với con lắm. Mọi chuyện sau này, con để cho ba tự giải quyết. Cảm ơn mẹ, vì đã sinh ra con. Cảm ơn thật nhiều anh nói gi rấtt câu tôi không dám nắn lại thêm một giây một phút nào cứ như vậy xoay người kéo theo thế anh rời đi tôi kéo thế anh đi một mạch từ trên nhà vào thang máy rồi từ thang máy xuống sảnh chung cư sau đó là ngồi vào trong xe của thế anh cả một quãng đường dài đều không nói gì nửa chữ cũng không thốt ra được cảm giác trong tôi lúc này u lắm cũng mệt mỏi và tủi thân lắm tuổi thân rất nhiều. Tôi từ nhỏ, đã chịu đựng rất giỏi, dù mẹ có thiên vị trị tuyết tới mức nào, thì tôi cũng cố gắng không khóc. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, ngay khi cái xoa đầu của thế anh xuất hiện, nước mắt tôi lại không thể nào nhịn được, mà chảy dài, sau đó ỏa lên khóc nước nở. Tôi cảm thấy bản thân mình kiệt sức, giống như là tôi bị bệnh rất nặng, nặng như không thể nào hồi phục được. Tôi có cảm giác làm con người thật là thất bại. Đến mẹ ruột còn không đứng về phía mình. Thì còn cái gì để mà sống nữa đây? Cảm giác thất bại cùng cực. Thế anh thấy tôi khóc, tê tâm liệt phế như vậy. Anh cảm thấy rất hoảng, cứ ôm chặt lấy tôi. Vừa xoa lưng cho tôi, vừa dỗ dành trấn an đủ thứ trên đời dưới đất. Nào là anh sai rồi, anh sai khi không xuất hiện sớm hơn... Rồi nào là anh xin lỗi tôi Xin lỗi vì để tôi phải chịu đựng Nhiều thiệt thòi như vậy Cứ như vậy một người khóc Một người dỗ rành Phải mất gần nửa giờ đồng hồ Tôi mới nín khóc dưới cơn mưa rào giữa khuya Thế anh ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ Đang run lên vì nghẹn ngào của tôi Anh hôn lên chán tôi Dịu dàng khẩn khoản Nỉ non Anh về rồi Anh sẽ không để em một mình nữa Luôn còn có anh, sẽ là trụ chống trời cho em. Anh xin lỗi, là anh trở về muộn quá có phải không? Anh xin lỗi, anh thương em, em đừng khóc. Tôi nét vào lòng ngược anh, cảm nhận được tiếng tim đậm rất mạnh. Và tôi cảm nhận được độ ấm, chỉ có thể từ thân thể của anh. thể anh cho tôi một loại cảm giác rất an toàn, giống như anh có thể vì tôi, mà một tay che trời. Vì tôi mà chắn mưa, chắn gió. Lần đầu tiên tôi tương tác lại với sự thân mật của anh, nằm gọn trong lòng anh, giọng tôi đang còn run run nức nở. Tôi nỉ non. Anh... không muốn, nhưng miễn sao... anh đừng đi nữa là được. dừng lại một chút, lại thấy chưa đủ, tôi thêm một lần nữa nức nở trong bi thương. Nếu chắc chắn sẽ ở lại, vậy thì anh hãy hứa, Mẹ đã không thương em rồi Xin anh thương em với Một câu nói này của tôi Làm cho toàn thân của thế anh cứng đờ Thân thể của anh như gồng lên Cũng không rõ là vì đang đau lòng Hay là vì nguyên nhân nào khác Chỉ là tôi biết Cả người anh như đang run rẩy Đến giọng nói cũng run rẩy Tới thê lương Mẹ không thương em Thì để anh thương em Bây giờ thương em Ngày mai thương em Cả đời này chỉ muốn thương một mình em. Anh về rồi. Anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa. Sẽ không... Tôi gật gật đầu. Một nửa cảm giác đau đáu được niềm vui bất chợt này áp chê xuống. Tôi biết ngay từ đầu là tôi không thể nào kháng cự được sự bảo bọc của thế anh. Kéo dài tới ngày hôm nay cũng được coi là có sự cố gắng. Mà nếu trái tim này đã không khước từ được tình yêu của anh vậy thì bản thân tôi sẽ không cố gắng lạnh nhạt với anh nữa. Trải qua từng ấy năm chia tay, mà cảm xúc vẫn còn nồng nàn như vậy, vẫn luôn giống như lúc mới yêu. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Người ta bảo đừng nên yêu lại người yêu cũ, vì yêu lại người cũ, thì giống như đọc lại một cuốn sách, dù đã biết trước được kết quả. Nhưng mà ở trên đời này, nếu đã là sách hay, thì dù có đọc bao nhiêu lần, cũng không thấy chán. Cũng giống như việc yêu đương với một người tốt, dù có yêu đến bao nhiêu lần thì cũng cảm thấy không đủ. Ngày giây phút này, tôi cảm thấy bản thân mình đang còn yêu, yêu thấy anh nhiều lắm. Lại yêu một lần vẫn không thấy đủ, vậy nên tôi sẽ lại yêu anh thêm hai lần, thêm ba lần và thêm rất rất nhiều lần về sau đó. quá khứ không nhắc lại, hiện tại tha thứ cho nhau, tương lai sẽ cùng nhau xây tiếp, chuyện tình đang còn dang dở. Không kỳ vọng gì, chỉ mong trái tim mãi luôn có nhau, mãi mãi có nhau. Tôi rời khỏi nhà, định là tới nhà Hoa, nhưng mà nghĩ lại thì căn chung cư tôi thuê cũng gần hoàn thiện nội thất, bây giờ dọn vào ở luôn cũng được, không cần phải làm phiền đến người khác. Thấy anh đưa tôi tới nhà tôi thuê, vì nhà còn mới chưa dọn dẹp nên tôi cùng với anh phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới dọn dẹp xong. Nhưng mà chỉ gọi là tạm thời ổn định. Dọn dẹp xong tôi vào tắm. Lúc ra ngoài thì thấy thế anh nấu xong hai bát mì trứng xúc xích. Thấy mì có thêm topping, tôi nhìn anh cười. Trứng với xúc xích ở đâu thế anh? Anh mới đi mua đi à? Thế anh gật đầu, anh để muỗng lên bàn cho tôi. Sau đó trả lời. Anh vừa mua đấy. Nào, lại đây ăn đi em. Tôi gật đầu đi tới ghế vào ngồi xuống. Lúc tối tôi có ăn rồi. Nhưng vừa nãy dọn dẹp mệt quá Bụng tôi lại cảm thấy đói Nhìn thấy bát mì thơm phức Tôi nhìn không được liền ăn một mạch hết nửa bát Nhưng vì sợ ăn khuya tăng cân Nên tôi không ăn hết Ăn đến nửa bát thì ngừng lại Thế anh đã ăn xong trước tôi Nhìn trong bát của tôi đang còn gần phân nửa Anh thúc giục Ăn hết mì đi em Phần của em anh nấu ít hơn một gói Ít lắm rồi đấy nhá Đừng có bỏ phí Em không muốn ăn nữa Em no rồi Thế anh thấy tôi không muốn động đũa Anh cũng không ép tôi Nhưng miệng vẫn lào bào Người em gầy lắm rồi ra gió mạnh có khi thổi bay mất đi chứ Tròn chị ẩm một chút sẽ đẹp hơn Không biết em thích gầy để làm cái gì nhỉ Ơ hay Con gái ai chả không thích gầy Gầy à mặc rẻ lau cũng đẹp Anh thì chả biết cái gì Là anh không hiểu thôi Nhưng mà anh thấy con gái nên tròn một chút Gầy thế này Nhìn chỉ cảm thấy xót thôi À, vậy là mỗi lần nhìn thấy cô gái nào gầy là anh đều cảm thấy xót xa chứ gì Thế anh dọn dẹp bát đũa, nghe tôi hỏi vậy, chân mày anh nhếch lên, điềm nhiên đáp tôi Không, làm sao có thể thương xót cả thiên hạ, anh chỉ xót mình em thôi Tôi cười tùm tìm, xem như hài lòng với câu trả lời này của Thế anh Người đàn ông này vẫn giống như thời còn niên thiếu, miệng mồm, vẫn xào hoạt như vậy Ăn mì xong tôi đứng đợi sẵn bên ngoài cửa để tiễn thế anh. Chỉ là khi anh từ trong phòng bếp đi ra, tôi không thấy anh có dấu hiệu muốn ra về. Ngược lại còn thấy anh ngồi xuống ghế sofa, còn sẵn tay cởi mấy cúc áo trước ngực ra cho thoải mái. Thấy tôi đứng nhìn, thấy anh nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là thế anh không nhịn được tò mò mà lên tiếng trước. Sao không vào phòng ngủ mà đứng đấy làm cái gì thế? Tập thể dục kiểu bất động có phải không? Tôi nhớ mày, tỏ ra dáng vẻ chưa từng có định tập thể dục, lúc này nhìn thấy anh tôi tò mò. Em đang đợi anh về, sao anh chưa về? Về đâu? Anh không nói là về nhà. Nhưng mà tại sao anh không về? Anh ở lại đây làm gì chứ? Dọn dẹp thì dọn dẹp xong rồi, anh về nhà mà ngủ đi chứ. Thế anh lúc này mới hiểu ý tôi, trên mặt anh toàn là ý cười. Tối nay anh sẽ ngủ lại đây, để giúp em canh chừng. Nhà mới mà, sợ em ngủ không yên giấc. Em, em không. Không đợi tôi nói hết câu, thế anh đã nằm xuống ghế sofa, tay khoanh trước ngực, thái độ cực kỳ cương quyết. Em không cần phải lo, anh chỉ ngủ lại một đêm thôi. Hơn nữa tối, anh ngủ ở đây, nằm trên ghế sofa này, anh không làm phiền đến em. Em dọn nhà vào, gấp gáp quá, hệ thống cửa chưa được làm cẩn thận, anh không hề yên tâm chút nào. Anh không yên tâm Có mà tôi không yên tâm về anh thì có Tôi nhìn thấy anh Lại nhìn tới cửa sổ và cửa phòng Cảm thấy lời của anh nói Cũng đúng Hôm nay tôi dọn vào đây gấp quá Cái gì cũng chưa hoàn hảo Nếu như giữa đêm có trộm đột nhập vào đây Thì tôi biết phải làm sao Có thấy anh ở lại cũng tốt Có anh tôi bớt lo lắng hơn Và cũng ngủ ngon hơn Nghĩa như vậy Tôi xem như là ngầm chấp nhận Cũng không kiên quyết tiễn thấy anh về nhà đem cho anh một chiếc chăn để anh đắp, bật thêm quạt, sau đó tôi về phòng lên giường đi ngủ. Hôm nay có lẽ vì dọn nhà mệt nên tôi vừa mới nằm xuống liền ngủ được ngay, cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện lúc tối. Trước hết tôi phải ngủ cho khỏe, còn những chuyện khác thì để ngày mai tính sau. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua, nhưng mà cho đến nửa đêm, bên cạnh chỗ tôi nằm đột nhiên bị lún xuống, sau đó như có ai đó ôm tôi vào lòng. Còn sợ tôi thức giấc nên rượu ngọt dũng dành tôi. Là anh đây, bạn trai của em. Em ngủ đi. Anh ôm em ngủ nhé. Tôi biết rõ người ôm tôi là ai. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng tôi không bài xích. Thân nhiệt thấy anh rất ấm, quá phù hợp với người mang tính hàn như tôi. Có anh ôm ngủ, tôi cũng không sợ bị phát lạnh giữa đêm. Chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà. Đến cả chuyện thức cùng nhau Chúng tôi cũng làm rồi Vậy thì ngủ như thế này có là gì chứ Ngủ thôi Một đêm thật dài Và cũng thật ấm áp Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy Người bên cạnh đã thức từ lúc nào Bước ra ngoài tìm anh Lại thấy anh đang bấy bữa sáng ra ngoài Quần áo cũng mặc chỉnh tề Áo sơ mi trắng được thay bằng áo sơ mi đen Ôm trọn thân trên Cực kỳ quyến rũ Thấy tôi đứng tròn mắt nhìn Thấy anh cười bật cười Ánh mắt của anh sáng ngời nói với tôi Tới đây ngồi đi em Anh mua bữa sáng về rồi Là muốn bỏ em thích nhá Tôi chậm chậm đi tới ngồi xuống ghế Ngước mắt tò mò Đồ ở đâu mà anh thay nhanh thế Trong xe anh có quần áo Vừa nãy xuống mua đồ ăn sáng cho em Sẵn tiện thay luôn Sáng nay anh có cuộc họp Không có thời gian về thay đồ Tôi gật gù cũng không hỏi thêm Tôi biết thế anh rất sạch sẽ quần áo đều được thay mới mỗi ngày, không thích mặc lại đồ cũ. Thế anh từ khi chỉ là một cậu nhóc học cấp 2 đã để ý tới ăn mặc và ngoại hình, chưa bao giờ thấy anh ấy ăn mặc luộm thuộm mặc dù da cảnh không quá có điều kiện. Thế anh lúc nào cũng trông gọn gàng, sạch sẽ và ưu tú, điều khiến cho người đối diện phải trầm trồ khen ngợi. Từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Thế anh không ăn sáng, anh nhìn tôi ăn, được vài giây lại nghe anh hỏi. Chiều hôm qua Có định Nói lại với ba em không Nhắc đến chuyện không vui Chân mày của tôi nhíu lại Gắp một đũa bún cho vào miệng Tôi nhàn nhạt, nhạt Chắc là có Em không muốn bao che cho chị ta nữa Em không chịu đựng được Nên chắc chắn Em phải nói cho ba biết Thế anh gật đầu Giọng nói của anh trầm ấm Đầy tính bào bọc tôi Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn có anh ở đây, em nhớ chưa? Ừ, em nhớ rồi Chủ đề về chị Tuyết dừng ở đó, không bàn sâu thêm Thấy anh trước giờ rất ít bàn luận về chuyện của người khác Tính cách này trước sau luôn chưa từng thay đổi Trong lòng anh ấy dường như chỉ có đúng và sai Không có nhưng, và cũng không có tại vì Mà đàn ông không nói nhiều, trước giờ vẫn luôn cuốn hút người khác một cách kỳ lạ Ăn sáng xong tôi tiễn thấy anh đi làm, sau đó tôi vào trong phòng, mở nguồn điện thoại và gọi cho ba. Tôi thấy có rất nhiều tin nhắn của mẹ, nhưng mà tôi không đọc, bởi vì tôi không muốn lần này tôi lại phải mềm lòng trước những lời xin lỗi của mẹ. Gọi điện giải thích, tâm sự hết những gì đang suy nghĩ trong đầu tôi cho ba biết, mặc dù biết những điều này sẽ làm cho ba tôi rất phiền lòng. Nhưng chuyện của tôi, mẹ và chị Tuyết bắt buộc phải được giải quyết. Bởi vì tôi không muốn cả quãng đời còn lại Tôi phải sống trong sự hận thù Cũng không muốn mối quan hệ mẹ con tôi Sẽ tệ đến mức Không còn có thể cứu vãn được nữa Tôi đã trên một lần Ép bản thân mình không được hận mẹ Không được ghét mẹ Nhưng mà thú thực Là tôi sắp không thể nào cưỡng ép được bản thân mình Tôi thực sự không thể làm được nữa Tắt điện thoại Tôi ngã người ra giường Mắt nhìn chân chân lên trần nhà Hai hàng nước mắt vô thức chảy ra Tôi có mẹ sinh, có mẹ dưỡng, nhưng không hiểu vì sao cuộc đời tôi lại bất hạnh đến như vậy. Tôi giống như một thân cây, không có đủ chất dinh dưỡng. Mặc dù vẫn sống, nhưng thân dạng lại ốm yếu ý ạch đến đáng thương. Nếu trong những năm qua không có ba bên cạnh an ủi, không có ông bà ngoại động viên, vậy thì tôi, tôi sẽ rất hận chị gái của mình. Cũng có thể là tôi đã làm ra rất nhiều chuyện tám tận lương tâm để hãm hại chị gái mình cho thỏa lòng thù hận của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy nếu như không có ba. Thật cảm ơn. Cảm ơn vì ba mẹ nuôi dạy tôi thành một người lương thiện, để bây giờ dù có trải qua bao nhiêu uất ức và bất công thì tôi vẫn chưa từng có suy nghĩ hãm hại một ai. Tôi chỉ muốn cuộc đời tôi có thể bình an mà trôi qua từng ngày được sống cạnh những người mình yêu thương. Hoặc nếu không thể sống cạnh những người thân thương của mình Vậy thì tôi chỉ muốn cuộc đời này Không gặp bất hạnh Không gặp sóng gió gì Hiện tại Tôi muốn được ở bên cạnh thế anh cả đời Tôi chỉ cần như vậy mà thôi Sau khi ba tôi biết chuyện Ông liền gọi tôi về Một lần giải quyết tất cả mọi vấn đề Trước tiên Ba tôi đánh anh rể trước Sau đó mắng chị tuyết một trận Chỉ thiếu chút nữa là đánh luôn cả chị ấy Còn về phần mẹ tôi, ba không cho mẹ lên tiếng. Mẹ tôi chỉ biết ngồi nghe, không được can dự. Anh rể không biết có nhớ gì về chuyện đêm qua hay không. Nhưng khi bị ba tôi đánh, anh rể chỉ nhìn tôi. Ánh mắt dây dứt khổ sở của Vũ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng. chỉ Tuyết thấy ba chỉ có mắng vợ chồng chị ấy mà không mắng tôi. Tay ôm bụng bầu chưa kịp nhô. Chị ta tức giận tới xanh mặt, gạo ẩm lên. Kìa ba! Là con nhi nó kêu người đánh chồng con, tại sao ba không hỏi tội nó mà ba chỉ hỏi tội vợ chồng con chứ? Ba nói gì thiên vị cho con, nhưng ba mới chính là người thiên vị cho con nhi đấy. Vì cớ gì mà chồng con bị đánh, ba lại không bênh vực, bà đi bênh vực người ngoài, bênh vực cho cái đứa cõng rắn cắn người nhà. Ba tối đã quá bất mãn về chị Tuyết, tôi thấy ông kiềm chế rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa là tát vào mặt của chị Tuyết. Mày nói cái gì cơ? Mày nói tao thiên vị? Vậy tại sao mày không nhìn lại sự việc là do đâu? Ngay từ đầu tao không đồng ý cho thằng Vũ lấy mày. Bởi vì một thằng trăng hoa gian xảo như nó, thì làm sao có thể là một người chồng tốt? Nếu như ngày hôm qua, không có bạn của con Nhi ngăn can kịp thời, thì thằng chồng mày còn làm ra những chuyện khốn nạn nào với em gái của mày đây? Vậy mà mày còn không biết điều. Mày đánh em mày. Mày là một cái đứa không có đầu óc. Đúng là khốn nạn mà. Báng chỉ tuyết xong, Bà tôi quay sang mắng luôn cả mẹ tôi. Còn bà? Bà là mẹ của con Nhi. Bà phải đối xử công bằng. Không được bênh đứa này bỏ đứa kia chứ. Tại sao chuyện gì bà cũng muốn giấu tôi? Bà giấu tôi để làm cái gì? Bà nhìn đi. Bà nhìn đi. Tính tình con Tuyết nó có giống ai không? Mỗi lần tôi muốn dạy nó, bà đều không cho. Bà nói nó tội nghiệp thiếu thốn. Nên phải thương nó. Không được nặng nhẹ với nó. Thế bây giờ tôi hỏi bà. Con Tuyết... Nó thiếu thốn cái gì? Nó muốn trời được trời, muốn đất được đất. Nó thiếu cái gì nào? Bà nói xem. Nó thiếu cái gì? Tại sao bà không chịu thay đổi? Tôi nói rồi là tôi sẽ không bao giờ rời bỏ bà. Tại sao bà cứ thiên vị cho con tuyết hả? Bà không thương con gái của bà sao? Đó là con gái ruột của bà cơ mà. Bà làm mẹ kiểu gì thế à Mẹ tôi sợ bà tôi lắm. Tính tình của bà vốn nhu mì yếu đuối. Lúc này lại bị ba mắng. Mẹ ngoài ôm mặt khóc thì cũng không nói được gì. Thì thoảng bà sẽ ngước mắt sang nhìn tôi. Cái loại ánh mắt đau lòng kèm theo bi thương. Bi thương đến cùng cực. Tôi nhìn một nhà năm người với đầy những hỗn loạn và tranh chấp. Tôi thật sự là không muốn ngồi xem nữa. Lúc này chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống. Tôi không muốn nghe chị Tuyết tranh cãi. Không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh rể út này tôi chỉ muốn bình yên muốn thực sự bình yên mà thôi những tiếng mắng chử nhau vẫn vang bên tay tôi ngồi trên ghế sống như đang lạc vào một chốn xô bồ với rất nhiều âm thanh hỗn tạp tôi vốn định đứng dậy rời đi nhưng vào ngay lúc này tôi thấy mẹ tôi đột nhiên nôn ói dữ rồi là nôn ra thức ăn kèm cả cái gì đó sống như là thuốc cả tôi và mọi người đều hoàng loạn tôi nhào tới ôm chặt lấy mẹ hỏi han Tim của tôi co thắt lại vì sợ hãi. Bà tôi vội vàng chạy tới. Ông vỗ lưng mẹ để bà nôn ra cho khỏe. Nhưng càng nôn thì mẹ tôi càng mệt. Nôn đến khi chỉ còn ra chất nhầy. Mẹ tôi lúc này cũng ngất liệm đi. Hoảng loạn vô cùng. Bà tôi và anh rể bồng mẹ tôi xuống lầu. Lúc bồng mẹ lên cao. Từ trong túi quần của mẹ. Rơi ra một vỉ thuốc ngủ. Loại thuốc ngủ hiệu này. Tôi biết. Tôi cầm chặt vỉ thuốc vào trong tay. Trong lòng cảm thấy thống khổ hơn bao giờ hết. Mẹ tôi, bà ấy muốn kết liễu cuộc sống này sao? Trời đất ơi, tại sao mẹ tôi lại làm như vậy? Tại sao suy nghĩ của bà lại nông cạn như vậy chứ? Mẹ tôi uống thuốc ngủ để tự kết liễu cuộc đời. Bà uống trước khi tôi về nhà, mãi đến khi thuốc phát tác, bà không nghiện được nữa, mới nôn ói và bất tỉnh Cũng may thuốc mẹ tôi uống không nhiều và cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tính mạng của bà không sao không quá nguy hiểm sau một ngày vật lộn ở bệnh viện mẹ tôi được chuyển về phòng để nằm nhìn sắc mặt của mẹ trắng bạch nằm trên giường tay ghiêm thuốc truyền lòng tôi đau đớn tới mức ruột gan quạn thắt lên mặc dù ba vợ ông bà ngoại ăn ủi tôi rất nhiều là không phải lỗi do tôi nhưng tôi cơ cảm thấy bất lực lắm Và tôi cảm thấy bản thân mình Mang tội rất nhiều Nếu như chẳng may không ai phát hiện Nếu chẳng may mẹ tôi không nôn ói kịp thời Vậy thì kết cục sẽ ra sao Tôi thực sự không dám tưởng tượng Một chút cũng không dám Ông bà nội tới thăm mẹ Ông nội vào phòng thăm mẹ một lát Rồi đi ra ngoài cùng với ba và ông ngoại Trong phòng bệnh lúc này Chỉ còn lại tôi bà ngoại và bà nội Bà nội nhìn mẹ tôi thở dài Mắt liếc nhìn sang tôi Nói với vẻ trách mốc Con gái lớn rồi Phải thông cảm cho mẹ Phải biết nỗi khổ của mẹ Trong nhà cứ có chuyện gì Ôi giời bảo sao mà mẹ của con Lại không tìm đến cái chết Khổ Dừng lại một chút Bà nội lại nói tiếp Nếu mà con còn gây sự với chị con Vậy thì mẹ của con còn khổ dài dài Lần này tự tử không thành Nhưng không phải lần nào Cũng may mắn được như vậy đâu Nhi ơi là Nhi Tôi biết là bà nội trách tôi Và tôi không có ý định cãi lại bà Ngày hôm nay đối với tôi như vậy là quá đủ rồi Tôi không muốn bản thân mình phải phiền muộn thêm nữa Bà ngoại tôi ngồi bên cạnh tôi Nghe bà nội nói như vậy Bà ngoại tôi liền nói đỡ cho tôi Tôi biết là chị xui thương con dâu Nhưng mà chuyện này không phải là lỗi do An Nhi Con bé từ sáng tới giờ cũng khổ sở không ít Tất cả mọi người đều lớn Đều phải có trách nhiệm với việc làm của mình Đâu thể nào đổ lỗi cho ai được chứ. Là do con gái tôi suy nghĩ không được thông suốt. Không thể nào trách người khác được đâu chỉ xui à. Bà nội nghe bà ngoại nói vậy. Bà nội không trả lời. Cũng không tỏ ra thái độ gì khác. Chỉ là ánh mắt lại nhìn tôi. Thêm lạnh đi một chút. Bà nội ngồi trong phòng bệnh thêm chút nữa. Đợi đến lúc trời tối hẳn. Bà với ông nội mới trở về. Ông bà ngoại ở bệnh viện từ trưa đến giờ. Biết ông bà đã mệt. Bà tôi mới khuyên nhủ ông bà, để ông bà về nhà nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai lại đến. Sau khi mọi người về nhà hết, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại mẹ, ba và tôi. Bà có bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn ở lại chăm sóc cho mẹ. Biết không khuyên được tôi, bà tôi không khuyên thêm, ông để tôi ở lại phụ ông chăm sóc mẹ. Đến nửa khuya mẹ tôi tỉnh dậy, nhìn thấy tôi đang ở bên cạnh. Nước mắt mẹ tôi lại rơi Mẹ tôi không nói gì Môi cũng không buồn mấp máy Sau đó cứ khóc như vậy Khóc nỉ non rất lâu Mà tôi, tôi không biết phải nói gì Nước mắt cũng rơi theo Hai mẹ con tôi cùng nhau bật khóc Tôi không biết mẹ tôi suy nghĩ gì Trước khi bà tự tìm đến cái chết Và tôi không biết mẹ trải qua những gì Nhưng mà tôi lúc này không muốn hỏi Không muốn nhắc đến những chuyện tồi tệ đã qua Tôi sợ mẹ tôi lại kích động. Tôi chỉ mong ước duy nhất là mẹ tôi luôn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ sống thật tốt cuộc đời của mẹ. Còn những chuyện đã qua, tôi không để bụng thêm nữa và tôi không bao giờ nhắc đến nữa. Nắm chặt lấy tay mẹ, tôi hít sâu vào một hơi, cổ kiềm nén đau lòng, nỉ non với mẹ. Mẹ à, sau này mẹ đừng tìm cách bỏ rơi con. Nếu, nếu như con không có mẹ, Con sẽ là đứa con mồ côi Mà mồ côi tội lắm mẹ ơi Mẹ con mình Sau này không cãi nhau nữa Con sẽ trở lại giống như trước kia Hòa thuận và vui vẻ Những chuyện đã qua Mình cho qua hết mẹ nhá Mẹ tôi không nói gì Bà chỉ rơi nước mắt Chỉ nhìn tôi rồi khóc Giống như là ốt ức Giống như là tủi thân Mẹ tôi khóc giấm dứt mãi không ngừng Ẩn sâu dưới những giọt nước mắt của mẹ như có một điều gì đó vô cùng bất lực là bất lực tới mức cực đoan bất lực tới mức không thể nào nói nên lời Cứ như vậy hai mẹ con tôi cùng khóc là không khóc lớn nhưng nước mắt lại rơi như thác đổ Tôi có cảm nhận dường như sau chuyện lần này mẹ tôi sẽ thay đổi chỉ là không biết sẽ thay đổi theo hướng như thế nào mà thôi Nhưng mà dù mẹ có như thế nào Thì mẹ vẫn là mẹ của tôi Tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện Mà đối xử thật tốt với mẹ mình Bởi vì tôi sợ lắm cái cảm giác Khi biết mẹ không còn muốn sống Một lần như vậy là quá đủ rồi Tôi sợ lắm rồi Mẹ tôi nằm viện một tuần Cũng là một tuần tôi xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ Chỉ tuyết ngày nào cũng lên bệnh viện để thăm mẹ tôi Nhưng mẹ không còn thái độ Quán yềm nở với chị ấy Cũng không rõ là vì sao hoặc có khi là mẹ tôi tinh thần không được tốt nên mới không vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi đoán là như vậy. Cả tôi và ba hay ông bà ngoại đều không dám hỏi đến nguyên nhân vì sao mẹ tôi lại uống thuốc. Nhưng không cần nói ra ai cũng biết nguyên nhân lớn nhất khiến mẹ tôi bị áp lực đó chính là hai chị em tôi An Tuyết và An Nhi. Mẹ tôi được xuất viện về nhà Bà ăn uống, được ổn định, sức khỏe cũng tốt Tinh thần ổn định hơn Lâu lắm rồi gia đình mới có dịp ngồi xuống ăn cơm cùng nhau Tất nhiên là không có anh rể Bởi vì anh ấy phải đi làm Sau khi ăn cơm xong Bà đưa mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi Ở ngoài phòng ăn lúc này chỉ còn lại tôi và chị Tuyết Tôi thì không có chuyện gì phải nói với chị Tuyết Nhưng vì nghĩ đến mẹ Tôi buộc lòng phải bắt chuyện trước với chị Thời gian qua Mẹ chăm sóc cho chị rất nhiều Bây giờ mẹ bị bệnh Tôi mong chị hãy nhớ tới công dưỡng dục của mẹ Mà đừng có gây thêm chuyện Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thân thể của mẹ tôi Đều không được tốt Cũng không đủ sức để chăm sóc cho vợ chồng chị đâu Thời gian này Chị về nhà chồng chị dưỡng thai đi Đợi khi nào ba mua được nhà cho chị Thì lúc đấy chị hãy ra ở riêng Chị Tuyết khoanh tay nhìn tôi Ánh mắt nhìn tôi vẫn luôn ghét bỏ như vậy Thái độ cũng không tốt hơn chút nào Mày đang đuổi chị ra khỏi nhà của ba mẹ chị sao? Bản chất hiện rõ rồi. Thế mà mày, mày lúc nào cũng tỏ ra là mình đúng. Nhưng mày nghĩ rằng, mày có quyền được đuổi tao sao? Tôi không đuổi chị, đây là nhà của ba mẹ. Chị là con của ba, cũng coi như là con của mẹ. Chị muốn ở lúc nào thì ở, muốn đi lúc nào thì đi. Nhưng bây giờ sức khỏe của mẹ tôi không tốt, không ai hầu chị được đâu. Mà chị nên biết điều một chút. Đừng để tôi kêu ba nói thẳng, lúc đó thì lại khóc lóc kề lề, là ba thiên vị tôi. Dừng lại một chút, mặc kệ cho chị Tuyết cô muốn nghe hay không, hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng. Tôi và chị chắc chắn không thể nào hòa hợp được, và tôi cũng không cần hòa hợp với chị. Tôi biết là chị trả ưa gì tôi, mà tôi cũng thế thôi. Nhưng mà công ơn dưỡng dục của mẹ tôi, thì chắc là chị không dám quên đâu có phải không? Tôi cũng không cần chỉ phải nuôi dưỡng lại mẹ tôi, không cần chị phải báo hiếu. Chỉ cần chị để cho mẹ tôi được sống thoải mái, được bình yên mà sống. Tôi nói ít mong chị hiểu nhiều. Nếu như chị vẫn cố tình muốn gây sự, vậy thì đừng có trách tôi, tàn nhẫn với chị. tán nhẫn? Cái gì? Mày muốn làm gì tao? Tôi cười, đối diện với ánh nhìn khiêu khích của chị Tuyết. Tôi lạnh giọng nói tiếp. Muốn làm gì chị sao? chỉ có cái gì thì tôi lấy của chị cái đấy. Chị quý cái gì thì tôi cướp của chị cái đấy, giống như cách chị cướp đồ của tôi. Chị Tuyết, chị thử quậy thêm một lần nữa xem, tôi sẽ làm ra rục những chuyện gì. Lúc đó thì chị biết ngay. Chị đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi nói xong cũng không quên liếc mắt cảnh cáo chị Tuyết thêm một lần, sau đó mới rời đi, mặc kệ chị ta đang nghĩ gì, tôi không quan tâm. Bây giờ sức khỏe của mẹ tôi là quan trọng nhất. Nếu ai đó có ý định muốn làm khổ mẹ tôi, thì không cần phải bàn đến. Tôi sẽ không để cho người đó được yên. Nhất định là như vậy. Khi mẹ xuất viện về nhà, tôi mỗi ngày đều tới chăm sóc cho mẹ. Nhưng chỉ là chăm sóc thôi. Còn ba tôi không đồng ý cho tôi ở lại nhà. Ba tôi đưa ra quyết định rồi. Cả tôi và chị Thuyết đều phải dọn ra ngoài ở riêng. Chị Thuyết tạm thời về bên nhà chồng... Còn tôi thì thuê được nhà, nên kể từ bây giờ, tôi chính thức ra ở riêng. Bà tôi đối với mẹ tôi yêu thương có thừa, mặc dù công việc vẫn chưa giải quyết xong, nhưng bà tôi mỗi ngày đều đưa mẹ tới gặp bác sĩ tâm lý, còn đưa mẹ đi dạo, đi ăn những món mà mẹ thích. Bà ở bên cạnh mẹ mỗi ngày, chỉ cần mẹ gọi, bà sẽ luôn có mặt. Tôi mang tiếng là chăm bệnh mẹ, nhưng toàn dành dỗi làm công việc của mình, Có khi còn được ba mẹ tôi chăm sóc ngược lại. Và trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy gia đình tôi thật hạnh phúc. Nếu như không nói ích kỷ thì chỉ cần không có chị Tuyết, gia đình tôi sẽ không có những xào xáo bất hòa. Hoặc có mặt chị Tuyết cũng được. Nhưng chỉ cần có ba tôi áp chế, vậy thì chắc chắn chị Tuyết không dám gây sự với tôi. Hoặc là không dám lôi kéo mẹ tôi, đứng về phía chị ấy. Chị Tuyết rất sợ ba, bởi vì ba là nguồn tài chính lớn nhất trong cuộc đời của chị ấy. Ba cho chị ta tiền tiêu xài thoải mái, chị ấy thích cái gì ba đều chấp nhận. Ngay cả bây giờ đi lấy chồng, tiền tiêu hàng tháng vẫn là ba cho, còn cho nhiều hơn trước kia để mua sắm cho em bé trong bụng. Thời gian trước thì ba bận đi công tác ở khắp các tỉnh, không thường xuyên ở nhà, nên chị Tuyết muốn có cơ hội tác oai tác quái, nhưng chỉ cần ba có nhà Chị tuyết lại ngoan ngoãn giống như một con mèo Đến liếc mắt nhìn với tôi chỉ ta còn không dám Chưa nói gì đến chuyện gây sự Vậy nên khoảng thời gian này Gia đình tôi rất bình yên Tôi lại có cảm giác Đây mới chính là một gia đình thực thụ Hôm nay tôi về nhà riêng rất sớm Thế anh đi tiếp khách nên không đón tôi được Là tôi tự trở về Sau khi tắm rửa tôi leo lên giường Ủ trong chăn để xem phim Gần đây tâm trạng của tôi khá tốt Sức khỏe của mẹ ổn định Tình cảm mẹ con cũng tốt Vậy nên tôi trở nên vui vẻ Và yêu đời hơn Xem liền tù tí hết mấy bộ phim u mê tới mức ngủ quên Mãi đến khi cảm nhận được bên cạnh Có một luồng hơi nóng ập vào da thịt Tôi mới giật mình tỉnh giấc Hai mắt tôi mờ tròn Nhìn thấy anh đang ung dung cất laptop của tôi Vào trên tủ đầu giường Tôi lại nhìn anh lười biếng Chóng tay nằm xuống bên cạnh nhìn tôi Tôi cảm thấy trong đầu rất là ba chấm. Tôi liền bật dậy hỏi ngay. Anh ở đâu xuất hiện đấy? Thế anh cười với tôi, tới trong hơi thở người ra được chút mùi thoang thoảng của rượu. Anh sợ em ngủ một mình không quen. Anh tới đây ngủ với em. Tôi nhíu mày, cảm thấy người đàn ông này đúng là da mặt thật dày. Ngày nào cũng lấy lý do sợ tôi ngủ một mình không quen, nên chạy tới ngủ cùng với tôi. Đã vậy, con người còn không thành thật, nói là ngủ để canh trường giúp tôi, nhưng có đêm nào chịu ăn tĩnh để ngủ đâu, có đêm còn sém chút nữa làm chuyện đó với tôi. Nhìn thấy bộ đồ ngủ màu đen anh mặc trên người, nút áo không cài hết, để hở cả giá phần ngực đầy săn chắc, lại nhìn xuống phía dưới một chút, một loạt hình ảnh đầy nóng bỏng hiện đến, làm cho hai má tôi nóng rực, tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám thăm dò xuống bên dưới. Mà thấy anh đâu có dễ dàng buông tha cho tôi. Mấy lần trước là anh hoàn toàn tỉnh táo Bữa này có chút men trong người Độ hào sắc tăng lên gấp bội Vườn tay kéo tôi ôm tôi vào lòng Môi anh phủ xuống môi tôi Vừa quen thuộc lại vừa tham lam quấn quýt Kể từ lúc xác định mối quan hệ cho đến bây giờ Thế anh ngày nào cũng hôn tôi Mỗi lần hôn đều ngây dại và đầy quyến luyến như vậy Hôn tới đảo điên trời đất Tôi có cảm giác như mỗi lần anh hôn tôi Anh đều đặt toàn tâm toàn ý vào nụ hôn, không một chút lơ đánh nào. Giống như anh sợ, nếu không chú tâm vào nụ hôn này thì ngày mai không còn cơ hội để được hôn tôi nữa. thân nhiệt thế anh rất ấm, anh chính là một lò sưởi cỡ nhỏ của tôi, lại rất phù hợp với một người cực kỳ sợ lạnh như tôi. Môi anh lúc này rời khỏi môi tôi, hai thân thể kề sát vào nhau, ánh mắt anh mờ ảo, hơi thở phả ra rất ấm. Anh hỏi tôi. Em lạnh sao? Tay của em rất lạnh Chân cũng lạnh Tại sao lại lạnh như vậy chứ? Em không biết nữa Mấy năm gần đây Tay chân của em đều rất lạnh Kéo chăn đắp ngang người tôi Tay anh luồn vào trong áo tôi Xoa xoa giống như xoa ấm vậy Ngày mai rảnh Anh đưa em đi khám đông y Mẹ anh biết một nơi rất là ok Anh đưa em đi nhé Khám đông y á? Ừ Tay chân em lạnh thế này Ngày nào cũng lạnh Không thể nào xem thường được đâu Dường lại một chút Mặt anh lúc này chôn chặt vào trước ngực tôi Kèm theo đó Là âm thanh trầm đục đầy mị lực Trước hết Để anh sưởi ấm cho em Đảm bảo em không còn cảm thấy lạnh nữa Đợi anh một chút Tôi nhìn anh Là cố gắng tròn mắt để nhìn anh cho rõ Vẫn là ánh mắt này Vẫn là gương mặt này Vẫn là đôi môi này Mọi thứ đều y hệt như trước kia Không hề thay đổi chút nào Nhớ lại năm xưa khi lần đầu tiên cùng anh làm chuyện thân mật này, tôi đến thờ còn không dám, nói gì là dám, nhìn thẳng bò mặt anh như vậy. Tôi biết rõ thân thể tôi, cũng thèm khát nhớ mong thân thể của thế anh nhiều đến như thế nào. Không phải chỉ một mình anh mới lưu luyến nhớ mong tôi. Vậy nên trao cho anh là điều tôi không cần phải suy nghĩ, là tôi tự nguyện, là tôi mong muốn được anh yêu thương. Có lẽ kể từ ngay giây phút này, sinh mệnh của tôi và Thế Anh đã quyện chặt vào nhau, không thể nào tách lìa. Một lần chia xa là quá đủ. Ông trời cũng không thể nào trao cho ai quá nhiều cơ hội để được yêu thương một ai đó, hết lòng, hết giả. Một nửa sinh mệnh của anh là thuộc về tôi, và một nửa sinh mệnh của tôi vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của anh. Thế Anh muốn đưa tôi đi khám đông y. Mà tôi cũng muốn đưa mẹ tôi đi khám cùng, nhưng biết mẹ và Thế Anh có chút hiểu nhầm nhau, nên tôi mới nói Thế Anh đưa địa chỉ để tôi đưa mẹ đi khám trước. Địa chỉ phòng khám cách nhà tôi hơn nửa giờ đồng hồ đi đường. Bác sĩ khám chính là một người phụ nữ trung tuổi, trông rất chính trực và co tâm. Sau khi khám, bác sĩ bảo mẹ tôi tới giai đoạn mãn kinh, vậy nên thời gian này tâm lý và nội tiết tố thay đổi. Sẽ thường xuyên cáo gắt phiền muộn và mệt mỏi trong người Còn về phần tôi, bác sĩ bảo thân thể tôi có tính hàn Tay lạnh chân lạnh, phải bảo dưỡng thân cận Nếu không thì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản Sau khi khám bệnh ra về Tôi đưa mẹ đến một quán thức ăn chay có tiếng Gọi một bàn đồ ăn với mấy món ăn vặt Vừa ăn hai mẹ con vừa trò chuyện Trong thời gian qua, mối quan hệ mẹ con tôi đã tốt lên không ít Cũng không còn gượng gạo, giống như trước kia Tôi gắp gỏi chay vào chén cho mẹ Cười nói với bà Mẹ ăn món gỏi này đi Món này là ngon nhất của quán đấy mẹ Mẹ tôi gật đầu Bà vui vẻ ăn hết gỏi tôi gắp Rồi lại ăn thêm mấy món khác nữa Trong lúc đợi lầu sôi Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng Còn uống hết cái túi thuốc đó xem Có cải thiện được tay chân lạnh không Nếu không được thì đi khám nơi khác Phụ nữ mà chân tay lạnh Sinh nở khó khăn Không xem thường được đâu con ạ thôi hết sức vui vẻ Vì sự quan tâm này của mẹ Dạ vâng con biết rồi Con sẽ để ý hơn ừ. Phải tự biết bản thân mình có vấn đề gì Để mà giải quyết Đừng để nặng quá Tới lúc đó có nhiều tiền hơn Chưa chắc đã chữa được đâu Con ở riêng Mà có thấy cái gì bất tiện Nếu không thì về nhà Mẹ khỏe rồi Không cần các con phải ra ngoài nữa đâu Hai chữ các con của mẹ Làm tôi để ý không ít Có điều Tôi sẽ không tự đi tìm chuyện Khiến bản thân mình không vui Tôi vợ như đang còn bình thường Tôi nhìn mẹ dịu dọng đáp ngay Con ở riêng rất tốt mẹ Cũng biết chăm sóc bản thân mình Mẹ yên tâm Thời gian này mẹ cùng với ba Tận hưởng cuộc sống ăn nhàn thoải mái đi Đừng lo cho con Hay là lo cho ai khác Cả đời mẹ vất vả nhiều rồi Bây giờ là lúc mẹ cần được nghỉ ngơi. Mẹ biết chưa ạ? Ừ, mẹ biết. Bà con ngày nào cũng nói với mẹ như vậy. Nhưng mà mẹ vẫn lo cho con sống một mình. An Nhi này. Con có bạn trai rồi có phải không? Có phải là cái cậu lần trước không? Nghe mẹ hỏi đến vấn đề tình cảm của tôi. Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến trước sau gì mẹ cũng phải biết về thế anh. Vậy nên tôi không giấu giếm. Dạ vâng, con có bạn trai rồi. Đúng là người hôm trước mẹ gặp. Anh ấy tên là Thế Anh. Vũ Thế Anh. Vũ Thế Anh sao? Có phải là bạn học của con trước kia không? Dạ vâng ạ. Anh ấy là bạn học của con. Mẹ tôi im lặng chốc lát. Bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vậy. Như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khoảng chừng mấy giây sau, bà vừa múc nước lầu cho tôi, vừa chậm chậm hỏi tôi. Hình như... Cấp ba cậu ấy cũng là bạn trai của con nhỉ? Có phải không con? Dạ vâng. Trước đó bọn con có quen nhau được một thời gian ngắn. Vậy... chuyện năm đó... có phải... Dạ. Không phải đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã qua rồi. Mẹ đừng nhắc lại. Nhưng mà... An Nhi à? Thấy mẹ còn muốn hỏi thêm. Tôi liền gắp nấm vào bát cho mẹ. Mẹ ăn nhiều nấm vào. À... Để con đi lấy thêm cho mẹ Mẹ đợi con một chút Nói xong tôi liền đứng dậy Đi lấy thêm nấm và rau Không để cho mẹ có thêm cơ hội Để hỏi về thế anh Và chuyện cũ năm đó Bởi vì có vài chuyện Chỉ cần nghĩ đến là lòng dạ tôi đau nhói Khổ sở tới mức thở không thông Cũng đã từng rất cố gắng Để cất gọn ký ước đó vào sâu trong tim Vậy nên nếu có thể Xin đừng ai đó nhắc đến Cuộc lấy từ chỗ bác sĩ Hà uống rất đắng. Lần nào uống cũng vậy. Thế anh luôn động viên và chuẩn bị sẵn kẹo xoài cho tôi. Uống được một ngụm, tôi liền ăn một viên kẹo. Đợi, uống hết chén thuốc, thì tôi ăn hết ba viên kẹo rồi. Đúng là quá vất vả. Nhìn thấy tôi nhăn nhó mặt mày, thế anh liền xoa má tôi. Anh chọc kẹo. Cứ như trẻ con ấy, sau này có con thì biết làm sao đây. Em còn trẻ mà, có con gì chứ? Ơ... Thế không muốn sinh con cho anh à? Không Thật không? Có thật là không muốn không? Tôi cuộn người nằm xuống ghế sofa Dẫu không để thế anh nhìn thấy biểu cảm khác thường trên mặt Tôi thấp giọng cằn nhằn Này, anh đừng có mà nói về chuyện này nhé Nghe áp lực lắm Em đang còn uống thuốc Anh có muốn? Cũng không được đâu Thôi được rồi, được rồi Anh không nói đến chuyện này nữa Không chiêu em nữa Nào À, uống trà sữa không? anh đặt cho em nhé." Tôi lắc đầu, ôm lấy eo anh, giọng nghe khàn đặc. "Uống vào lại bị mất ngủ đấy, em muốn đi ngủ, ngày mai rồi anh đặt cho em nhé." "Thôi được rồi, ngày mai anh đặt cho em, bây giờ ngủ nhé." Lát nữa, anh bồng em vào trong giường. Úp mặt vào tay thế anh, tôi nhắm mắt, tôi không muốn nghĩ gì và không muốn nói chuyện gì. Thời gian gần đây tôi rất hay nằm mơ về chuyện cũ, mỗi lần như vậy đều khiến tâm trạng của tôi trùng xuống. Cảm giác khổ sở đau thương không cách nào giải tỏa hết được. Tôi cũng không biết bây giờ tôi nên làm gì, chỉ biết là bản thân tôi cần phải nghỉ ngơi thật tốt, có như vậy tôi mới có đủ sức để đối mặt với mọi chuyện. Tôi biết, rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được phanh phui, nhưng mà bây giờ tôi không muốn, không muốn để cho ai biết, đặc biệt là thế anh. Em bé trong bụng chị Tuyết đã được hơn 3 tháng. Thời gian gần đây chị Tuyết rất thường về nhà thăm mẹ tôi. Tôi cũng nghe mẹ nói, tình cảm vợ chồng của chị Tuyết không tốt, hai người rất thường xuyên gây gổ với nhau. Còn cụ thể là chuyện gì thì tôi không rõ bởi vì tôi không muốn hỏi đến. Nhưng theo tôi nghĩ, rất có thể là có liên quan đến chuyện ra ở riêng. Vì cho đến tận bây giờ, chị Tuyết vẫn chưa có động thái gì là muốn dọn ra ngoài ở riêng. Tôi mua sầu riêng đem về cho mẹ, cũng không biết chị Tuyết đang ở nhà. Ở trong bếp Phụ mẹ tách sầu riêng, tôi nghe tiếng nôn ẻ của chị Tuyết trong phòng vệ sinh, lại nghe thấy mẹ tôi than thở. Còn Tuyết nó ngén nhiều lắm, người càng ngày càng xanh sao, ốm đi gần 7-8 kg, cứ cái đàn này thì không biết chị còn có chịu được không. Mẹ lo lắm. bà kêu thằng Vũ, đưa vợ đi tử rũ, kiểm tra thì nó cứ kêu bận, mà đến bây giờ còn chưa đi được. Cái thằng này không biết lo lắng gì cho vợ, nhắc đến lại cảm thấy bực mình. Tôi không đáp, bởi vì tôi không muốn liên quan đến chuyện của chị Tuyết. Nhưng nghe mẹ cầu nhau, tôi lại cảm thấy có chút hơi lo cho chị gái. Bởi vì nói gì thì nói phụ nữ có bầu vẫn quan trọng nhất. Hơn nữa đứa bé là vô tội. Sau này chị Tuyết sinh con, đứa bé này lại gọi tôi là dì út. Mà tiếng dì thì có bao nhiêu là thiêng liêng. Tôi thực sự không có chút. gì gọi là ghét bỏ. Nghĩ một lát, tôi thấy... Tôi nên làm gì đó cho tốt hơn. Anh rể không quan tâm, thì gia đình mình quan tâm. Mẹ nói với ba sắp xếp, đưa chị Tuyết đi khám, cần gì phải đợi anh ấy. Con cháu nhà mình, thì mình phải lo chứ. Mà bệnh viện tử Dũ cũng gần nhà mình cơ mà. Ừ, chắc mẹ đưa con bé nó đi khám. Chứ... Mẹ tôi chưa nói hết câu, thì chị Tuyết ở trong phòng vệ sinh bước ra. Giọng chị ấy khàn khàn, nghe như sắp đứt hơi đến nơi. Không cần đâu, con khỏe, dì đừng lo. Chắc qua tháng này đỡ thôi. Bác sĩ nói rồi á Mẹ tôi thấy chị Tuyết bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mẹ lo lắng lắm, nhưng không còn thái độ quan tâm thái quá giống như trước. Mẹ nói với chị. Bác sĩ nói vậy thì chắc không sao. Nhưng mà để tới 4 tháng dì đưa con đi tử rũ. Sau này, mình cũng sinh con ở tử rũ. Bệnh viện tư thì sang trọng đấy. Nhưng mà cũng không bằng bệnh viện tuyến cao nhất đâu con ạ. Chị Tuyết rút khăn giấy lau miệng Tay chị run dày Sáng đi lưu thiêu như ngọn nến trước gió Chuyện này để sau đi gì Con hơi mệt Con về phòng nằm đây Lát nữa ba về Dì nhớ gọi con dậy Con có chuyện muốn nói với ba Ừ ừ Dì biết rồi Nói xong vài câu với mẹ tôi Chị Tuyết liền bước về phòng Cũng không phiền nhìn tôi một cái Chồng chị ấy cực kỳ mệt mỏi Đúng thật là chị Tuyết quá gầy Người ngợm xanh sao Sắc mặt thì trắng bệnh Mới một hai tuần trước còn rất tốt Không hiểu sao lúc này lại xuống sắc như vậy Cũng thật là làm cho người ta phải lo lắng Mẹ tôi thì giàu dĩ hết sức Bà nhìn về phía chị Tuyết vừa đi Ánh mắt của bà toát lên sự lo lắng Tôi biết Mẹ tôi rất thương chị Tuyết Tình thương này có lẽ xuất phát từ trái tim Không hề giả tạo một chút nào Thật ra thì chuyện giữa tôi và mẹ vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng mà cả tôi và mẹ đều ngầm đồng ý là không nhắc lại chuyện cũ, chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Tôi cảm thấy như vậy có lẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người, không còn cách nào tốt hơn được nữa. Bởi vậy, dù cho có truy cứu cố vấn xử có trách móc nhau thì chẳng được kết quả gì, có khi lại làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Nếu như quên lãng mà làm cho mẹ con tôi yên bình. Làm cho mẹ con tôi không còn gây nhau Vậy thì tôi nguyện Quên đi tất cả mọi chuyện Quên sạch không nhớ chút gì Bởi vì tôi rất sợ cái cảm giác Khi mẹ tôi muốn rời khỏi thế gian này Tôi thực sự sợ lắm Vậy nên Tôi sẽ cố gắng tập sống yên bình với chị Tuyết Chỉ cần chị ta không gây sự với tôi là được Tôi và Thế Anh hôm nay ra ngoài ăn Vừa lúc bước vào quán Tôi nhìn thấy người quen có điều khi tôi còn chưa kịp chào hỏi thì thấy anh bên cạnh liền đi trước, thái độ cực kỳ thân thiết mà chào hỏi người quen của tôi. Mao Út, hai chữ Út từ trong miệng thấy anh làm toàn thân tôi cứng đờ, nhất thời bất động, tôi không biết phải xử trí ra sao. Mà Mao Út lúc này cũng phát hiện ra tôi, bà nhìn tôi, ánh mắt ẩn hiện ý cười như muốn chào hỏi. Tôi cười đấy, Nhưng mà trong lòng dối rắm không biết phải làm như thế nào. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bác sĩ quen của tôi, sao có thể là mở út của Thế Anh? Sao lại có thể như vậy được chứ? Mở út của Thế Anh bước tới trước mặt tôi. Sau khi nói chuyện với Thế Anh, mở nhìn sang tôi, cười hỏi. An Nhi, không nghĩ là được gặp con ở đây. À, dạ, con chào bác. Dạ, con chào mở út. Ngay tôi chào bằng hai tiếng mợ út, mợ nhìn tôi, cũng không biết mợ có hiểu ý của tôi không, chỉ thấy gật đầu, sau đó quay sang trò chuyện tiếp cùng với thế anh và không có ý muốn nói chuyện tiếp với tôi. Trước sự ngạc nhiên của thế anh, mợ út giải thích là mợ và tôi có quen biết nhau từ trước, tôi là khách hàng thân thiết của mợ trong mấy năm nay. Thế anh cũng không nghĩ lại có nhân duyên trùng hợp đến như vậy. Cả ba người bọn tôi cùng cười nói. Nhưng trong lòng mỗi người Có một suy nghĩ khác nhau Trò chuyện được khoảng trường vài phút Mà út phải nói về bệnh viện trực Hẹn ngày khác gặp lại bọn tôi sau Tôi và thấy Anh cũng không giữ mỡ lại Bởi vì mỡ còn đi với đồng nghiệp Vậy nên ba người bọn tôi chia tay nhau Ở trước cửa quán ăn Trước khi bước vào quán Tôi vẫn thấy không yên lòng Quay đầu lại nhìn xem Cũng vừa vặn nhìn thấy mỡ út Đang nhìn về phía tôi Có hơi lung túng, tôi liền nở một nụ cười, sau đó gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Miệng thì cười đấy, nhưng trong lòng tôi có một sự cảm. Tương lai về sau, chắc chắn không bình yên, giống như tôi vẫn hằng mong ước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Chờ Chẽn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 Vậy nên cô mới giấu mẹ chuyện về Thế Anh và bây giờ lại gặp một người bác sĩ, không biết và có phải là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô hay không, liệu rằng cô có phải bị mắc bệnh trầm cảm trước đây khi mà chia tay Thế Anh hay không, và chuyện này liệu có liên quan đến cả An Tuyết. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và tâm an xin cảm ơn quý vị rất nhiều Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục Phát sóng truyện vào buổi tối ngày hôm nay Chúc cho quý vị có một ngày Thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc